Kỷ Văn Hòa cùng Tất Tha Nguyệt rời khỏi phòng trường ý. Tất Tha Nguyệt vẫn luôn nhìn nàng, thần sắc trong mắt xem ra như không có biểu tình gì, nhưng khóe mắt lại chứa đầy ý cười. Người cả đường nhìn chằm chằm ta rồi, có gì thì nói thẳng đi. Kỷ Văn Hòa không nhìn được nữa, không nghĩ đến. Tất Tha Nguyệt khoanh tay, nhếch môi cười, "Đợi sau khi những chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ không rời xa nữa." Nàng ta bắt trước nói một câu, lại quay đầu cười một hồi. Nếu ta nói cho người của trước đây biết, câu này chính là từ miệng người nói ra, người chắc hẳn sẽ đồng thủ với ta. Bây giờ cũng không phải không thể đồng thủ với ngươi. Kỷ Vân Hoa lườm tiếc tam nguyện một cái, vẻ như giận dỗi, nhưng thoáng cái, hai người đều bật cười. Nắng xuân cuối cùng cũng khiến cho cõi Bắc phủ đầy băng tuyết hơn nửa năm qua ấm áp hơn chút. Dưới ánh nắng, đi trên con đường trải đá xanh của ngự yêu đài, Dường như thời gian xoay chuyển, tìm về vài phần dáng vẻ của quá khứ. Tuyết Thanh Nguyệt huých khụ tay Kỷ Văn Hòa một cái. Làm yêu quái có cảm giác gì? Hình như làm người vậy. Ta cũng muốn thử một lần làm yêu quái. Vì sao? Tuyết Thanh Nguyệt nheo mắt, những con đường đá phủ đầy ánh nắng phía trước, đáp, ta muốn biết cảm giác làm đồng loại với ly thú là gì. Kỷ Văn Hòa thoáng im lặng, sau đó là dừng bước, nàng vừa dừng Tuyết Tang Nguyệt cũng liền dừng lại, Kỷ Vân Hoa vươn tay ra. Lại đây. Tuyết Tang Nguyệt khó hiểu nhưng vẫn tin Kỷ Vân Hoa, liền đặt tay vào lòng bàn tay nàng. Sao vậy? Ngươi sờ ta thử đi. Tuyết Tang Nguyệt nghe lời sờ tay nàng. Có gì bất đồng không? Nàng hỏi, nhìn thấy Tuyết Tang Nguyệt lắc đầu, nàng lại nói, người cũng nóng qua tay của Ly Thù rồi, có lẽ người vẫn nhớ cảm giác ấy.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 Nếu như ngươi từng như thế nghĩ hắn, cho dù năm đó cách làm của hắn là sai, ta cũng sẽ phải thay hắn kêu oan. Dưới ánh nắng ấm áp, Tế Tâm Nguyệt trầm mặc rất lâu, cuối cùng cười khổ một tiếng. "Vân Hoa, chẳng trách người là người yêu sư lợi hại nhất trong người yêu cấp, người hiểu bọn họ. Lúc ta ở người yêu cấp đã sớm nói qua, hãy xem yêu quái như người cũng không có gì khó hiểu nữa, nhưng mà người không ai chịu nghe cả." Kỷ Vân Hoa quát tay, cất bước rời đi. chẳng qua, bây giờ có lẽ cũng không cần ta đi nói với mọi người nữa rồi. Chương 109, đột nhiên tâm động. Chỉ thực biên giới của cõi Bắc cách ngưỡng ưu đài không xa. Trước đây các ngưỡng ưu sư đóng quân ngoài thành cõi Bắc, sự tấn công này trực tiếp đến đến áp lực cực lớn cho cõi Bắc. Mây mà Trừng Ý và Kỷ Vân Hoa đã tiếp phục bọn họ ở tiền tuyến, mới có thể bảo vệ cõi Bắc bình yên vô sự. Sau đó Cho thế cục ổn định, Cõi Bắc liền mở rộng biên giới của mình, nam tiến 100 dặm. Triều đình bây giờ đã không đủ sức ngăn chặn sự bành trướng xuống nam. Hơn nữa, ba tánh cũng toàn lực ủng hộ hành động lần này của Cõi Bắc. Sau đó, vùng đất được thành Cõi Bắc nam tiến 100 dặm, bắt đầu tự xây tường thành biên giới của mình. Cứ cách một khoảng lại xây một cửa khẩu tự đông sang tây, tổng cộng có 12 cửa khẩu. Cõi Bắc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 mọi người đều gặp nguy hiểm. Kinh thành đại loạn, cường hào ở địa phương cũng nhân cơ hội này vờ vẹt cát nên, các nơi xảy ra loạn chiến, đánh nhau không ngừng. Đất nước trồng lớn là thế, nhưng chỉ có cõi Bắc Hoang Vu lạnh lẽo mới có thể thu nạp bá tánh. Kỷ văn hòa đưa người ngựa đến biên giới, chỉ huy ở cửa khẩu hướng cực đông. Nơi ấy có nhiều dân tị nạn nhất, bọn họ cần ưu tiên bài bố cách giới ở nơi này. Có cách giới rồi,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 Đám trẻ con vô tư, trôi qua trôi lại trong những chiếc lều đổ nát, hình như lúc vẫn còn ở trên đồng chơi đánh hi hi ha ha. Mà người lớn đều đang mặt mày u sầu, không ít người còn bị bệnh, đi qua rất nhiều lều trú, nghe được tiếng ho húng hắng. Đi ngoài cửa khẩu suốt nửa ngày, thân xác của Kỷ Văn Hòa liền trở nên cực kỳ nặng nề. Nàng biết rõ hơn ai hết, Trừng Ý đang phải chống đỡ bao nhiêu sinh mạng trong cõi bất. Mỗi ngày một cửa khẩu cho phép 500 người tiến vào.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 mà kinh hãi. Thế cuộc khó khăn, thủ đoạn cùng cực. Sau khi ký văn hòa vào trong cửa khẩu, đêm đầu tiên chỉ đành hạ lệnh. Ai trong lúc này dám ám bắn bao thịt người, làm tình thế thùng trối loạn, bắt được kẻ nào, dù là người là yếu hay là người yêu sức đều giết chết không tha. Đêm đầu tiên ở biên quan, nàng không ngủ được, nằm trên nóc nhà của một căn nhà cổ đơn sơ trong cửa khẩu, ngắm nhìn trăng sao sáng rực trên nền trời. Nhất thời lại có chút hoang mang. Không biết thế cục của Cổ Thiên Hà này vì sao lại bỗng nhiên trở nên hoang đường như thế này. Cũng không biết Dinh Ninh, Trừng Ý ở trong thành cõi Bắc có thể ngủ ngon giấc hay không. Nàng nhắm mắt, thôi động sức mạnh của ấn ký, muốn biết vị trí của Trừng Ý. Nhưng đột nhiên cảm nhận được, ấn ký đầu kia đang gần trong gang tấc. Kỷ Văn Hoa vội mở mắt, lập tức ngồi dậy, nhìn xuống dưới liền trông thấy một người mặc hắc bào, tóc bạc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 đắm chìm trong sự pha trộn chân thực từ chiếc ôm này. Người Trừng Ý lạnh lẽo mà người Kỷ Vân Hoa lại nóng rực, một lạnh một ấm truyền nhiệt cho nhau, lấp đầy lẫn nhau. Ta thật sự trở nên không giống với ta nữa rồi. Nàng trong lòng Trừng Ý hít một hơi thật sâu. Trước đây liệu mà muốn thoát khỏi tất cả xiềng xích bên cạnh, hoàn không thể một mình cô độc sống đến giờ, mà nay vừa mới một ngày không gặp cha, cư nhiên lại trở nên bám người như vậy. Kỷ Văn Hòa kẻ đẩy Trường Ý ra, cùng y kéo giãn khoảng cách, liền quan sát thần sắc trên mặt y. "Trường Ý, chàng thật quá lợi hại, hiển nhiên khiến ta bắt đầu bị trói buộc rồi." Trường Ý gật đầu. "Thế ta thật sự là rất lợi hại." Kỷ Văn Hòa cười rộ lên. "Chàng trước giờ ta không khiêm tốn." Ừm, uhm, cái gì? Kia... Bên cạnh truyền đến một tiếng gọi yếu ớt, Kỷ Văn Hòa lúc này mới chú ý đến. Bên cạnh còn có một người đứng đó. Cố Hiểu Tinh ngượng ngùng nhìn hai người. "Ta có cần về trước không?" "Cần." Trân Ý thẳng thẳng nói. "Chẳng qua, lát nữa ta cũng về, ngươi đừng đi quá xa, đợi ta một chút." Cố Hiểu Tinh lập tức như được khai ân, vội vàng trốn đi. Chàng bảo Cố Hiểu Tinh đưa chàng tới ư? "Ừm, không thể sử dụng thuật pháp, ta đã từng hứa với nàng rồi." Kỷ Vân Hòa nghe xong, trong tim là cảm thấy ấm áp, nàng nhón chân, vươn tay xoa đầu Trừng Ý. "Cá đuôi ta của ta thật ngoan." Trừng Ý khẽ cười, chăm chú nhìn nàng, cho đến khi nàng thu tay về. "Tại chỉ có thể ở đây một lúc, trong thành cõi Bắc có rất nhiều việc cần giải quyết." Kỷ Vân Hòa rất muốn quyền y chú ý đến sức khỏe của mình, đừng bận như thế nữa. Nhưng nghĩ đến chuyện ngoài cửa khẩu vẫn còn rất nhiều dân tị nạn, còn có tình huống của cậu bác. Cuối cùng, tất cả lời muốn nói đều dừng bên khóe môi, nuốt ngược về. Nàng nắm tay Trừng Ý, bảo, "Ta sẽ cố gắng nhanh chóng xử lý xong chuyện của bên giới. Ngày mai chàng đừng đến đây nữa. Khoảng thời gian này phải nghỉ ngơi nhiều chút mới tốt. Có thể nhìn thấy nàng mới là tốt nhất." Kỷ Phần Hòa bật cười. "Cá đuôi to, chàng quả nhiên thật biết nói lại tình tứ." Trừng Ý lại nghiêm túc, đáp, Đây chỉ là lời thật lòng mà thôi." Trên môi nàng mang theo nụ cười, kéo tay y, tản bộ dưới ánh trăng sáng. Lúc này, bên ngoài cửa khẩu, bỗng nhiên có tiếng khóc của trẻ con. Vốn dĩ gặp được Trường Ý, nàng cảm thấy rất vui mừng, nhưng tâm trạng giờ đây lại trầm xuống vài phần. Trường Ý nhìn thấy nàng chậc nhíu mày, liền hỏi: "Chuyện biên quan không thuận lợi ư?" Kỷ Văn Hòa lắc đầu. "Chuyện bày bố kết giới không có vấn đề gì."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 Ngày mai ta sẽ suy nghĩ chuyện này trước. Kỵ Vân Hòa nắm lấy tay y, nhìn bàn tay trắng bệt của y. Vết thương bị đóng sương trước kia, khiến da thịt y vẫn còn hơi khô. Da thịt cũng xuất hiện như vệt xanh không bình thường. Nàng đau lòng sợ tay y. Thật là làm khổ cá đuôi to chàng rồi. Trường y ngược lại khẽ hát cười. Ta rất lợi hại, không cực khổ. Y vừa nói câu này. Nàng còn chất kịp cười, thì đột nhiên nghe tiếng Trường y rên khẽ hát. Kỷ Vân Hoa ngạc nhiên nhìn y, chỉ thấy khí lạnh bên môi Trường Ý càng nhiều hơn, cơ thể y vô thức run rẩy, tức thì giống như có băng bao phủ trên mặt y, khiến cho lông mao trên mặt từng sợi đều kết thành sức. Trường Ý, Kỷ Vân Hoa kinh hãi lại không dám dùng lửa hồn để giúp y sưởi ấm, chỉ đành quay đầu gọi. "Cô hữu Tinh." Cô hữu Tinh lập tức từ không xa chạy về, vừa trông thấy Trường Ý biến thành thế này, liền run rẩy tìm trong ngực áo lấy ra một lọ thuốc, lấy ra hai ba viên giật màu đi. Thấu mình nói sau khi y biến thành thế này, ăn thuốc này. Kỷ Văn Hòa vồ cầm lấy đan dược, muốn bỏ vào trong miệng Trừng Ý, nhưng hàng băng khiến Hàm Trăng Ý cắn chặt lại, cả người bắt đầu run cầm cập. Kỷ Văn Hòa không trì hoãn nữa, bỏ thuốc vào miệng mình, sau đó phủ lên môi Trừng Ý, dùng lưỡi mình tách miệng y ra, sau đó cho thuốc vào. Lúc này, Trừng Ý mới có thể nuốt được thuốc. đang giật trời xuống bụng, sau khoảng nửa nén hơ, toàn thân Trường Ý mới ấm dần lên. Kỷ Văn Hòa dìu y, để y dựa vào người mình. Nàng ném ra một đoàn lửa hồ đen. Nhiệt độ của ngọn lửa khiến chóp mũi nàng phủ một tầng mồ hôi, nhưng độ ấm thế này mới có thể khiến cho sương tuyết trên mặt Trường Ý dần dần tan chảy. "Y sao rồi, có mình nói thế nào?" Trường Ý nhắm mắt nghĩ ngơi, Kỷ Văn Hòa hỏi ý cậu hiểu tình bên cạnh. Nhưng nhìn thấy hắn gấp đến độ cuối đâu. Giọng nàng trở nên nghiêm trọng. Thành thật nói không được giấu ta. Thì, thị trĩnh thuật pháp quá độ. Y hôm nay không phải hoàn toàn không sử dụng thuật pháp sao? Là, là trước kia. Trước kia không phải đã trị khỏi rồi sao? Kỵ Vân Hòa nghiêm túc hỏi. Trước đó, trong lúc ta được đưa từ kinh sơ về, đã hồ mề một ngày. Ngày đó y bị sao? Trước đó là cẩm tăng nói với ta rằng y không ổn lắm. rốt cuộc là không ổn thế nào. Nhìn thấy thần sắc của Kỷ Vân Hoa, cô hiểu tinh càng thêm hoảng loạn, mà lúc này, Ngư Cá vẫn đang hôn mê, hắn rốt cuộc cắn chặt răng, nói: "Bốn vị là thi triển thuật pháp quá độ, người cá tu ta thuật pháp hệ thủy, hàn khí trong người không rút đi, liền liền từ từ đều kết thành băng." Kỷ Vân Hoa nhíu mày. "Cái gì gọi là đều kết thành băng?" Xương và máu trong cơ thể đều sẽ dần dần kết thành băng. Kỷ Vân Hòa sững sờ, nhìn Trân Ý trong vòng ôm mình. Cô hiểu tình thở dài. Là người cá, bất luận thế nào cũng không để bọn ta nói cho người biết. Tại sao? Kỷ Vân Hòa có chút thất thần, hỏi: "Y sẽ sẽ chết sao? Sẽ bị đông lại, bị đông lại?" Thiết dịch sẽ bị khí lạnh trong người đông lại, xương cốt của bị đông cứng, da thịt bị băng phong, cuối cùng biến thành một khối băng ư. Hận như trước kia y băng phong thi thể nàng lại, toàn thân bị hàng băng bao phủ. Có thể cứu được không? Không, không mình nói vẫn chưa biết. Cô hiểu tin thở dài, kỳ thực hôm qua mọi người đều không muốn ta đưa y đến, nhưng người cá nói bởi vì thời gian hiếm hoi, cho nên không muốn lỡ mất. Lúc y rời khỏi thành cõi Bắc còn phải uống thuốc nhưng không nghĩ đến. Kỷ Vân Hoa trầm mặc, nàng nhắm mắt lại, bàn tay bất người cũng dần siết chặt thành quyền. Đáng ra có thể không hiểu trường ý đang nghĩ cái gì chứ, nàng hiểu rõ, bởi vì thời gian gần hết rồi, cho nên tất thảy đều mang một ý nghĩa khác. Chương 110: Thành toàn. Trường ý hồ mê rất lâu, sau khi tỉnh lại, y nhìn thấy lửa hồ đen trước mặt. Sau một hồi ngơ ngẩn, mới biết được trên người mình đã phát sinh chuyện gì. Trừng ý vừa xoay đầu, liền nhìn vào mắt của Kỷ Văn Hòa đang ngồi bên cạnh. Nàng không hề chớp mắt, đôi mắt khô đến đỏ lên. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không nói lời nào. Ít không mở miệng giải thích chuyện vì sao mình bỗng nhiên hôn mê đến tận bây giờ. Cả đôi tao này cũng không thảo nói dối, mà nàng cũng không ép ý. Bất luận là chân tướng vẫn là lời nói dối. Nàng đều không định ép y nói ra. Thế là, sau một hồi im lặng, Cố Văn Hoạt cong môi cười trước. Trời sắp sáng rồi. Nàng cố tạo ra chủ đề máy. "Cá đuối ta, thời gian bên cạnh chàng trôi qua thật nhanh quá." Nàng không tri hỏi, đôi mắt trừng ý khẽ rũ xuống, dòng mi cong dài hệt như cánh bướm khẽ rung rung. Y không nói lời nào, chỉ là vươn tay, dịu dàng kéo nàng vào lòng. Dưới ánh trăng Lửa hồ đen vẫn căng lặng lẽ cháy, hai người ôm lấy nhau, không ai phá vỡ sự yên tĩnh này. Cho đến khi ánh chăng dần lặng xuống, mặt trời xuất hiện bên chân trời. Sự xuất hiện của ban mai phá vỡ đêm tối huyền ảo như mộng, khiến bọn họ không thể lãng lặng trốn trong bóng đêm được nữa, chỉ đành quay về với thực tại. Trừng ý buồn kỹ văn hòa ra, nàng giúp y chỉnh lại lọn tóc bên tai, ngón tay nàng quấn lấy lọn tóc Dường như nói chính là động tác triền miên cuối cùng của nàng. Chẳng hẳn nên quay về cõi Bắc rồi. Ngón tay nàng trượt khỏi tóc y, nàng rốt cuộc cũng cất lời. "Trừng Ý, gật đầu, đứng dậy. Tình hình của biên giới, ta sẽ quay về bàn bạc với mọi người khống minh, hôm nay sẽ đưa ra quy chế cụ thể." Trừng Ý nói. "Trên đường có nhiều chuyện phát sinh, chú ý an toàn." Y đứng dậy liền gọi cô hiểu tin. Kỷ Vân Hòa sau lưng lại gọi y một tiếng. "Trừng Ý." Trừng Ý quay đầu, ánh màn mày xuyên qua giữa những lọn tóc bạc đang lay động, khiến y đẹp như một trích tiên trên trời. Kỷ Vân Hòa thản thức bức họa y tạo thành, cười nói, "Chờ giải quyết xong chuyện này, chàng cưới ta nhé." Đôi mắt lam khẽ mở to, Cố Hiểu Tinh vừa chạy đến đón người, nghe thấy câu này, liền dừng bước lại, đôi mắt hết nhìn Kỷ Vân Hòa. là chuyển sang nhìn Trừng Ý. Gió xuân lành lạnh thổi đến, nhưng làn gió thổi từ sau lưng nàng, lướt đến chỗ Trừng Ý, lại mang theo vài phần ấm áp, hình như có thể làm tan chảy hàng băng trong huyết mạch y. "Ta." Trừng Ý mở miệng, giọng có chút khàn. "Vẫn không thể cứu y à?" Y cúi gằm mặt, lòng mi công công hịch như phiến quạt, tạo thành chiếc bóng dưới mắt y. Câu trả lời này hơi ngoài dự đoán.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 Cô hữu Tinh nhìn đến thậm chí có chút xót thương người cá. Hắn hiểu rõ, người có thể đấu võ mồm thắng kỹ phân hòa, toàn thiên hạ này chẳng có được vài người. Đầu óc của nàng quá nhanh, miệng lưỡi lại quá sắc bén, đấu khẩu với người cá thật thà này, thật sự là dùng dao mổ đầu giết gà. Ta vẫn là không thể cưy nã. Cuối cùng, người cá không cải lại được, chỉ ngơ ngô để lại một câu. Từ chối trực tiếp thô bạo lại mạnh mẽ. Quá nhi, cái giối biện luận như nàng, đối mặt với loại người thật thà này, miệng lưỡi có khéo léo đến đâu cũng không có đất dụng võ, trực tiếp bị đàn áp, đánh đến công cần mảnh xác. Kỳ thực, lý do Trừng Ý cực tuyệt kỹ văn hoa, cả ba người đều hiểu rõ. Y biết mình không thể sống được bao lâu nữa, y sợ mình làm lỡ nàng. Nhưng Trừng Ý nói ra, mọi người cũng sẽ không nhắc đến Y nói không thể cưỡng, cũng không nói lý do. Kỷ Vân Hoa nhìn y. Trình Ý có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng. Y rũ mắt, hẳn như một đứa trẻ đã phạm phải lỗi lầm, chờ nàng chất vấn mình. Nhưng Trình Ý không hề biết rồi, dáng vẻ trầm mặt của y đã đủ khiến lòng nàng đau như bị tảng đá nặng đè vào lồng ngực. Thế, lần sau ta lại hỏi chàng lần nữa. Kỷ Vân Hoa không truy vấn tiếp, chỉ nói, "Lần sau không đồng ý." Ta sẽ hối chàng lần sau sau nữa, Chừng ý sẽ có ngày chàng đồng ý ta. Chừng ý ngây ngốc nhìn nàng, mà lúc này nàng đã xoay người về phía tay trời đi. Hôm nay còn phải đặt nền móng kết giới ở cửa khẩu tiếp theo, ta đi đây. Ánh màn mai bao phủ khắp nơi, dưới ánh nắng, bóng lưng nàng càng đi càng xa, hệt như bị tầng vàng nhạt che lấp. Tôn chủ, Kỷ Vân Hòa chờ đến khi không còn thấy thân ảnh nàng. Lúc này mới đi đến bên cạnh Trừng Ý, hỏi y: "Về chứ ạ?" "Ta chút nữa thì đồng ý rồi." Đôi mắt xanh lam của Trừng Ý vẫn nhìn theo hướng kỹ văn hòa rơi đi, thì có chút thất thần, nói: "Chút nữa thì." Y cúi đầu nhìn ngón tay mình, trên đó có một lớp băng bao phủ, cơ hồ bao phủ cả ngón tay y. Trừng Ý cũng tay lại, lớp xương băng vụn vỡ, mảnh vụn rơi trên đất, trong suốt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 Hai con người mà nói đều là một chuyện lớn. Kỳ thực, nếu không có sóng gió ngoài biên giới, bây giờ y thật sự có thể trừ bị được chuyện này. Y đã hạ ấn ký với Nặc, cũng từng hôn Nặc. Nghĩ đến vô số lần tiếp xúc ấy, từng cảnh tượng và xúc cảm chân thật hiện ra trước mắt. Trừng Ý đột nhiên cảm thấy thân thể lạnh băng của mình thoáng cái nóng lên. Khổng Minh nhìn Trừng Ý một cái, "Gần đây, tâm trạng của hắn cũng rất tệ." không như thường ngày mỉm mai người khác, chị hỏi Trừng Ý. Đang nghĩ gì vậy? Kỷ Vân Hoa. Trừng Ý không suy nghĩ mà nói ra. Nghĩ đến nàng ta nhiều chút, đối với thân thể người có lợi. Không mình nói. Vừa rồi sắc mặt người hồng hào hơn chút. Trừng Ý ho khan một tiếng, cố gắng áp chế dao động trong lòng. Hôm nay trước khi ta về, Vân Hoa nói với ta muốn ta cưới nàng. Khổng Minh điên dừng tay. "Bé chư, nàng nói, cho chuyện này giải quyết xong đã. Người không đợi được nữa, hai người bây giờ tổ chức luôn đi." Khổng Minh nói xong, Liên Gầm Đồ trang ngoài cửa. Cách giới của biên giới không thể ngừng, nhưng nàng ta cũng có thể trích được nửa ngày về đi. Cố gắng thực hiện, có thể hoàn thành một tông nguyện cũng tốt. Hắn thoáng dừng lại. Thời gian không chờ đợi một ai, bỏ qua rồi. có thể sẽ không còn sau đó nữa. Dáng vẻ như nói lời cuối, nhưng lại hệt như đang nghĩ chuyện của chính mình. Trừng Ý không thạo việc an ủi người khác, càng cảm thấy Khổng Minh cũng không cần lời an ủi của y, nên chỉ lặng lặng rót một tách trà đưa cho Khổng Minh. Khổng Minh đưa tay tự chối, đánh giá thần sắc của Trừng Ý, lại hỏi: "Dáng vẻ này của ngươi, không muốn cưới hả?" "Ta không muốn mình làm lỡ nữa." Hai người các người đã lãng phí bao nhiêu năm rồi. Ta thấy giờ đừng dây vào nhau nữa. Khổng Minh sai người bước ra ngoài. Nếu đổi lại là kỷ văn hoa sạch chết, ngươi có cưới nàng không? Ngươi sẽ cảm thấy đây là làm lỡ sao? Trương Ý sững sốt, hình như đã ngộ ra chuyện đó. Y đứng dậy, lại muốn nói gì đó, nhưng lại đúng lúc nhìn thấy Khổng Minh đẩy cửa ra. Kỷ Văn Hoa đứng bên ngoài liền bước vào. Trương Ý ngây người, Thấy Kỷ Vân Hòa nói với Khấu Minh Ta biết tìm người là hữu dụng mà. Kỷ Vân Hòa vỗ vai Khấu Minh Sau này chỉ cần người đối xử tốt với lạc cẩm ta Mùi ấy có gì nghĩ không thông ta sẽ đến khuyên. Khấu Minh đường nàng một cái Ta nói những lời này không phải là vì ngươi. Dứt lời hắn bước ra ngoài Còn tiện tay đóng cửa lại. Kỷ Vân Hòa phì cười Nhìn thấy người trắng sau cánh cửa Lại quay đầu nhìn trường ý trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, vị anh nến lay động nàng cong môi cười. Thân sắc đều là sự thản nhiên sau khi trải qua thương hải tang điền, bại bễ nương châu. Cá đuôi ta, ta từng đi đến điểm cuối của sinh mệnh, cho nên ta biết điều luyến tiếc và hối hận nhất trong giây phút cuối cùng ấy là gì. Chàng đừng trách ta dùng thủ đoạn, ta chỉ là thật sự không muốn lãng phí thời gian nữa. Nàng tiếc. Tại bây giờ muốn chàng cưới ta, thứ còn không phải danh phận.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 cũng sẽ chắp nàng nhớ rõ y. Đây chính là dấu vết chứng minh cho sự tồn tại của Trừng Ý trong sinh mệnh của nàng. Kỷ Vân Hòa muốn trong linh hồn của mình cũng khắc sâu dấu vết này. "Đây không phải làm lỡ." Nàng nói. "Đây là thành toàn." Chương 111: Đợi chàng cưới ta. Trừng Ý cũng không có lý do để cự tuyệt Kỷ Vân Hòa nữa, y gật đầu được một tiếng.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 không nói ra một câu, một chữ nào. Mà giây phút này, sự im lặng của y hoàn toàn không giống với khi ấy. Thì có quá nhiều lời muốn nói với nàng, thì ngôn và ngữ trong lòng y, dường như đều muốn trào ra trong khoảnh khắc này. Y khao khát nói cho nàng biết tâm tình của mình, cũng muốn bày tỏ sự vui mừng trong lòng, muốn bộc bạch với nàng vô số dằn xé, thậm chí là những tâm tư hèn mọn u ám, sự bất đắc dĩ, bi ai, cùng hèn nhát của mình.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 Y từng có được cũng từng mất mất, thậm chí còn mất rồi lại tìm về. Trừng ý vốn cho rằng đến bây giờ, Di Hận đã nhìn thấu mọi chuyện, đã là một người cá có nội tâm bình thản rồi. Nhưng không nghĩ đến, nàng lại dễ dàng phá vỡ sự bình tĩnh và thản nhiên của y đến thế. Y ôm lấy nàng, bên tai cơ hồ vẫn nghe thấy lời nàng vừa nói. Cho dù Trừng ý đã sớm biết, nàng đối với mình mà nói quan trọng hơn nàng. Nhưng cũng trong giây phút này, y mới cảm nhận rõ được sự ảnh hưởng trực tiếp và tuyệt đối của nàng đối với mình. Câu thành toàn này nên khiến khiến y không thể khống chế được sự kích động trong lòng. Mà nghĩ đến những tháng ngày sau này, nếu y mất đi, nghĩ đến cảnh nàng một mình mang theo quá khứ của bọn họ mà tiếp tục sống, tâm trạng của Trường Ý càng phức tạp hơn. Y không thể nói là mình không đau đớn, cũng không thể nói mình không vui vẻ. Những tâm trạng mâu thuẫn này ồ ạc vọt lên khiến khóe môi y trung trung Y dùng tràn nành sắc nhọn hơn con người của mình cắn chặt cánh môi đang trung trễ cánh tay đang dùng sức ôm nạ giống như ôm lấy ngọn lửa duy nhất của mình Rõ ràng là nàng thành toàn cho ta Lời thị thồng của Y trời bên tay nạ Ánh nến hát bóng hai người lên trên khung giấy của ô cửa Trong đêm tối vắng lặng hai người ôm nhau trong phòng Hình như tất cả muộn phiền trên thế gian này không thể kinh động được đến bọn họ. Nhưng thời gian vẫn rất giỏi sắp phong cảnh, khoảng thời gian tươi đẹp luôn trôi qua rất nhanh. Kỳ văn hòa biết rõ, sau khi trời sáng, Trương Ý vẫn còn bao số công vụ phải giải quyết. Cõi Bắc Lĩnh thế này, người đến cái lúc càng nhiều, tình thế cái lúc càng nguy hiểm. Không có thời gian để họ nói chuyện nữ nhi tình trường. Hơn nữa, nàng cũng có chuyện mình phải làm. Cho dù sinh mạng của Trừng Ý chỉ còn lại 10 ngày cuối cùng. 10 ngày này, bọn họ không chỉ là kỷ văn hòa và Trừng Ý, mà còn là một người yêu sư và Tôn chủ Cải Bắc. Chuyện họ phải cánh thác cũng không chỉ là yêu hận tình thù của bản thân, mà còn phải cánh thác tính mạng của rất nhiều người. Đàn lùi mấy bước, đưa tay xoa đầu ít. Ta phải về biên giới rồi, ngày mai lại đến. Ta đã nói với Lạc Cẩm Tang và cô Hiểu Tinh rồi. 3 ngày sau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 ta đã tự sắp xếp một số việc. Trừng Ý nhìn nụ cười đắc ý trên mặt nàng, khóe môi cũng cong lên. Y thích dáng vẻ vui vẻ của nàng. Trừng Ý chăm chú nhìn nàng, thấy nàng xoay tay đếm. Ta đã nhờ Lạc Cẩm ta và cô hữu Tinh giúp chuẩn bị hôn lễ, kỳ thực là chuẩn bị chúc rượu và thức ăn, làm vài bàn, thắp chút nến đỏ, còn hỉ báo của chúng ta thì ta sẽ tự làm, không phải người khác. Hôn lễ hôm ấy sẽ mời vài người bạn bè thân cận. Ta vẫn muốn mời hai người cùng ta bị nhốt trong ngục đến, bọn họ cũng xem như là người đã chứng kiến một đoạn quá khứ của chúng ta. "Nói đến đi." Kỷ Vân Hòa vui vẻ, cũng không biết họ thấy ta thành thân với chàng sẽ kinh ngạc thế nào. Giữa đến chuyện trong đại điện, Trừng Ý rất chút giết nặc, y cũng không nhịn được, cười khổ một tiếng, sau đó là im lặng. Kỷ Vân Hòa vốn vẫn đang đếm số khách mời, nhưng thấy tâm trạng Trừng Ý đột nhiên sa sút, nàng hỏi: Sao vậy, ta vừa nói đến khách chẳng không muốn mời sao?" nàng nghĩ ngợi. "Cô hiểu Tinh, chẳng không muốn gặp hắn hả?" "Không, chỉ là cảm thấy ủy khuất năng." Trừng ý đáp, "Chuyện này đáng lẽ là để ta mời, cũng hẳn nên để ta tổ chức, không nên hối hận thế này." "Có gì mà hối hận chứ? Chuyên thành thân này, bốn hẳn là nên hiểu được tâm ý của nhau. Kính cáo với phụ mẫu, lại cáo thiên địa." Sau đó nhận sự chúc phúc của các bạn hữu là được, chàng và ta đều không cần phụ mẫu, cho nên chỉ cần bái thiên địa và thông báo cho mọi người là được rồi. Những lễ tiết kia chàng không thích, ta cũng không để ý tâm. Càng nhiều càng mệt, thế ta thấy tổ chức như thế này càng tốt rồi. Nàng nhất cầm y lên, cố tình khinh bạc nói, "Cá đuôi to, chờ 3 ngày sau chàng cưới ta, đi đây." Chỉ phân hòa vẫy tay, thật như lúc đến tiêu sái rời đi. Độ ấm còn sót lại của ngón tay nàng vẫn luôn quấn quanh trên cằm Trường Ý, hồi lâu không lui. Ba ngày sau, y có thể tử rồi. Cho dù lúc Trường Ý hạ ấn ký cho nàng, đã cho nàng tần ý vị này, nhưng bây giờ y ở trên nhân gian, tuân theo quy tắc của con người, cho nàng một thân phận. Trường Ý xa cằm mình bị nàng nhấc lên, chủ mắt để mặc nhịp tim loạn nhịp, khẽ đỏ mặt. Để tay xuống, bỗng nhiên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 Ba ngày ký văn hóa cùng những người khác đến cửa khẩu thứ hai. Sau khi nàng và mọi người hợp lực cùng Hà Ninh Móng kết giới xong, đã là chiều tà rồi. Bận cả một ngày, cơ thể vô cùng mệt mỏi, nhưng nàng vốn không định nghỉ ngơi. Một lòng muốn quay về cõi Bắc. Vào trong thành cõi Bắc, nàng đi tìm Cố Hiểu Tinh lấy vật liệu trước. Đây là những vật liệu làm hỷ bao, mà hôm qua nàng nhờ Cố Hiểu Tinh chuẩn bị cho nàng. Sau đó, liền vội vàng vào trong ngự yêu đài tìm Trừng Ý. Đang biết nửa công của mình không ra gì, chứ đây cũng không phí thời gian vào chuyện này. Thế là, muốn cùng Trừng Ý thử luyện làm kiệu dáng đơn giản mà nàng có thể làm được. Kết quả là vào trong điện Trừng Ý lại không gặp được y. Tìm cả nửa ngày trời, chạy qua vài điện, mới tìm được một Tỳ Tùng bận đến đầu tắt mặt tối, hỏi hắn Trừng Ý đi đâu. Nhưng Tỳ Tùng chỉ biết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 Trừng Ý thật sự tự mình ra ngoài phát thiệp cưới. Khổng Minh và Lạc Cẩn Tân cùng những người khác đều rất thuận tiện, chỉ chỉ cần đưa hết cho Khổng Minh để hắn gửi cho mọi người là được. Chỉ là Sa Yêu và Lục Cẩn Phi, mà cái văn hóa nói có chút phiền phức. Trừng Ý cần đến chỗ ở của bọn họ, viết xong thiệp mời liền tự cầm đến. Y gõ cửa nhà Sa Yêu trước. Chặt việc này xem như là loại tốt ở Cải Bắc rồi. Trong viện còn có sai vặt gác cửa. Sai vặt mở cửa cho Trường Ý. Nhìn thấy người đến mặc hát bào, tóc bạc, cùng đôi mắt xanh đặc trưng cho thân phận. Sai vặt lập tức ngẩn ngơ. Một lúc sau mới dụi mắt, lại há hóc, nửa ngay không nói chuyện. Ai vậy? Sa yêu cầm một bình rượu, say mềm giống eo đi đến bên cửa. Trường Ý xoay đầu nhìn Sa yêu. Xoạn một tiếng, bình rượu rời xuống đất. hưng trụ bài khắc nên, Sa Yêu ngây ngốc nhìn Trừng Ý. Trừng Ý không biểu tình gì, nhìn hắn, đưa một thiệp mời đỏ cho hắn. Hai ngày sau ở đại điện ngự yêu đài, ta và Kỷ Văn Hoa sẽ tổ chức hôn lễ, ta đến đây gửi thiệp cưới cho ngươi. Thiệp cưới? Trai vặt không dám tin, quay đầu nhìn Sa Yêu, lại nhìn nhìn Trừng Ý, lúc nhìn về Sa Yêu, ánh mắt thay đổi. "Chủ tử, người cơ nhiên" Hắn nhỏ dòng thì thầm, có mặt mũi thế này. Chuyện xa yêu để ý là không giống. Hồn, hồn lễ. Trường ý cực đầu, hồn lễ. Ý nói, trên thiệp có kỳ thời gian, cáo từ. Dứt lời, Ý xoay người bước đi, lại dừng lại bước chân, quay đầu. Đợt này Ý nhìn về hướng xa yêu, ánh mắt có vài phần ác cảm. Ta nhớ rõ, vài ngày trước đã bàn hành lệnh cấm trụ. Người mua rượu này ở đâu? Còn lại bao nhiêu? Lát nữa nhớ đến ngự yêu đài khai báo rõ ràng Tự mình chịu phạt Xà yêu nước nước bọt Nhìn trường ý rời đi Vừa rồi còn đến đây phát thiệp cưới Xoay lưng lại kêu người ta đi tự thú Đây quả thật là phong cách của người cá Trường ý rời khỏi phụ đệ của xà yêu Lại đến kho binh khí Bởi vì lô cẩn viêm Được sắp xếp đến kho binh khí làm việc Mỗi ngày phụ trách Thống kê binh khí nhập kho kiểm kê lại chất lượng của binh khí. Khoảng thời gian này, Lục Cẩn Viên cũng bận đến đầu tắt mặt tối, hắn đang ở bên này sắp xếp kệ đao kiếm, kiểm tra lại chất lượng của binh khí. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng binh khí loảng xoảng rơi xuống đất. Lục Cẩn Viên nghe thấy loại tiếng động này, trong lòng liền bực mình, họ đầu ra ngoài, bắt đầu mắng. "Mẹ nó, có thật cần cần thần chút không? Giao cho các ngươi làm mối việc này cũng làm khốn ra hộ." Cuối cùng Một chữ nữa cũng chưa phun ra, Lục Cẩn Viêm đành ngây ngẩn, cẩn thận đến độ, sổ sách trong tay hắn cũng rơi xuống đất. "Tụ, tổng chủ." Lục Cẩn Viêm tức thời thấp giọng xuống vài tông. "Ta..." Hắn suy điên nghĩ lại, cuối cùng nhíu mày nói. "Gần đây ta không có đánh nhau, ta bận lắm, gia yêu ghê cũng lâu ngày không gặp rồi." Đột nhiên, một tấm thiệp mời đỏ chỉ ra trước mặt hắn, chẳng lẽ câu tiếp theo của hắn Lô Cẩn Viêm ngẩn người. Thì mời hôn lễ. Hai ngày sau, ta và Vân Hòa sẽ tổ chức hôn lễ ở người yêu đài. Vân Hòa hy vọng người sẽ đến. Lúc này Lô Cẩn Viêm liền há hóc. Ta, ta, ta. Hắn quay đầu nhìn về phía sau. Quét mắt nhìn xung quanh, vẫn không dám tin. Ta sao hóc? Phải là người. Trường Ý cầm thiệt, chỉ ra phía trước thêm một chút. Lô Cẩn Viêm trung tay, nhận thiệt mời.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 Trường Ý không làm phiền hắn, cho đến khi Lâm Hạo Thành tu lại ánh sáng, mở mắt ra, nhìn thấy Trường Ý mới đứng dậy, hỏi thẳng, "Có chuyện gì?" Trường Ý đưa thiệp mời. Không giống những người khác, Lâm Hạo Thành chỉ nhìn một cái, lập tức hiểu được ý nghĩa đằng sau. Hắn thoáng im lặng, đột nhiên nhếch môi cười mỉm. "6 năm trước, ta e rằng lúc nằm mơ cũng không nghĩ đến, sẽ có một ngày Cơ nhiên có người dám cưới Kỷ Vân Hoa, cũng không dám nghĩ Kỷ Vân Hoa vẫn sẽ mời ta. Người đối với nàng mà nói là một người chứng kiến khoảng thời gian rất dài của nàng. Trừng ý nói, Lâm Hạo Thành thu liễm lại nụ cười trào phúng trên mặt, đôi mắt lại trở nên có vài phần ngơ ngẩn, nghĩ về quá nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ, dường như khiến ánh mắt hắn mê man. Đúng vậy, là một khoảng thời gian rất dài. Khoảng thời gian này cơ hồ đã hơn phần lớn cuộc đời này, cũng là cuộc đời hắn. Hắn nhận thiệp mời trong tay Trừng Ý, ta nhất định sẽ đến. Đa tạ. Trừng Ý định xoay người, Lâm Hạo Thành lại gọi lại. Người trước đây thi triển pháp thuật quá độ, tình trạng sức khỏe e rằng không quá lạc qua. Lại trong tình huống cỏi bắt như thế này, người và kỹ văn hóa đều vội cử hành hôn lễ. Kháng ngập ngừng. Thứ cho ta sắp phòng cảnh, nếu có ngày Ngươi về Tây Thiên, ngươi tiếp quản cõi Bất, ngươi đã nghĩ xong chứ? Dù sao tình huống hiện giờ, cõi Bất không thể một ngày vô chủ. Công minh là người thích hợp nhất. Trưng ý đối với câu nói thẳng thẳng của Lâm Hạo Thanh, không hề có chút bất mãn, cũng thẳng thẳng đáp. Nếu ngươi nguyện ý, ta cũng hy vọng ngươi có thể ở lại cõi Bất. Trước đây thấy trong sách của loài người, sau khi hôn lễ diễn ra, ta sẽ chọn ra bảy người thành lập nội các, sau này chuyện của cõi Bắc các ngươi có thể thân lưng với nhau. Trong lòng Trừng Ý đã tính sẵn, Lâm Hạo Thành cũng không nhiều lời. Lúc Trừng Ý sắp rời đi, hắn khẽ thở dài. Người cá, nhân thế này, xin lỗi ngươi. Trừng Ý cất bước rời đi, thân ảnh không hề khựng lại, cũng không biết y có nghe thấy câu này hay không. Lúc Trừng Ý về đến trong điện, Cố Văn Hòa vẫn đang trong đèn bay áo. Nghe thấy tiếng mở cửa, nàng ngẩn đầu nhìn lên, tay cầm kim khâu lơ đãng, liền đâm trúng tay mình. Nàng hít sâu một hơi, chốc chốc tay nàng liền bị y bắt lấy. Trương Ý đỡ quỳ trước người nàng, kéo ngón tay nàng, nhìn thấy giọt máu trên tay, y có hồ vô thức ngậm lấy ngón tay nàng. Cố Vân Hòa nhìn Trương Ý, một lúc sau, y mới lấy tay nàng ra, nhìn đi xem lại, xác định không còn chảy máu, y mới ngồi xuống bên cạnh. Nhìn một đống vải trước mặt, nhíu mày. "Ta giúp nàng." Trừng Ý nói xong, cự nhiên ôm hết vải vóc và kim chỉ lên người mình. Kỷ Vân Hòa buồn cười, cầm lại vải và kim chỉ về. "Trước đây ta ở ngưỡng yêu cốc, ít nhiều cũng từng cầm qua kim khâu, còn chàng ở dưới biển đồng qua sao?" Trừng Ý đáp. "Dưới biển không mặc y phục, không cầm qua." Thế thì đúng rồi. Kỷ Vân Hòa kéo chỉ, tiếp tục may. Chàng đi phát thiệp cưới, chuyện y phục đừng lo nữa, đêm nay ta về bốn là muốn cùng chàng bàn bạc kiểu dáng, sau đó lại phát hiện ra, ngoài trừ kiểu đơn giản nhất, những kiểu khác ta đều không biết làm. Chàng cũng không cần phải chọn nữa, đến lúc đó chúng ta ăn mặc đơn giản nhất thành thân là được. Được. Trừng Ý đương nhiên không cản chọn, dù sao người cả họ thành thân, dù chú trọng lễ tiết hơn nữa, cũng không cần mặc y phục. Trừng Ý ngồi bên cạnh, nhìn nàng mây vá dưới ánh nến, Nghe nàng nhàn hạ hỏi ý. "Tị mời phát xong chưa?" "Ừm, bọn họ đều sẽ đến." "Nghe nói mấy ngày trước cõi Bắc vừa ra lệnh cấm rượu." "Ừm, nguyên liệu nấu rượu là lương thực, dùng để ăn có thể đủ cho vài người. Với tình huống đặc biệt này phải ra lệnh cấm, không được sản xuất và bán rượu." "Thế chúng ta pha chút trà đi." Kỷ Văn Hòa hỏi, "Trà vẫn còn chứ?" "Vẫn còn hàng tồn." Bài ba câu, đều là những câu chuyện nhỏ nhặt giữa bọn họ, chỉ khi nói về những thứ này: ăn mặc, tiêu dùng, đi lại, đổ trường lạc và những như cùng nhau trải qua những chuyện thường ngày, yên bình và tĩnh lặng. Trừng ý khẽ nhắm mắt lại, bọn cảm thấy khoảnh khắc này, bên cạnh này thật thoải mái, hệt như rất lâu về trước, đi ở dưới biển sâu không hề có sóng gió, nằm trong vỏ trai to, nhắm mắt lại liền có thể ngủ ngon giấc.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 Kỷ Văn Hòa ngơ ngác, kim trong tay hất lên, cư nhiên đâm lên cằm của Trường Ý. Kỷ Văn Hòa muốn lùi về sau tránh đi, không muốn làm Trường Ý bị thương, nhưng y vốn dĩ không hề để ý đến đâu đớn nho nhỏ bị kim đâm này. Y một tay giữ tay nàng, một tay giữ lấy gáy nàng, dần dần hôn sâu. Ban đầu, Kỷ Văn Hòa vẫn muốn chống cự, muốn xem chỗ y bị đâm, nhưng sau đó cũng tự bỏ việc vậy giữ, phối hợp với Trường Ý. kí nụ hôn sâu kia tiếp tục kéo dài. Anh nấn lay động kia, rất nấn không biết ta chảy bao nhiêu giọt cho đến khi hô hấp của Kỷ Vân Hòa rối loạn, y mới buông nàng ra. Cánh môi của hai người đều đỏ mọng, nụ hôn sâu này khiến môi họ sưng tấy. Sau khi hôn xong, ánh mắt hai người trông càng ôn nhu hơn. Họ chăm chú nhìn nhau. Trừng ý, nàng phá vỡ trầm mặc trước, nàng muốn mở miệng Trừng Ý lại dùng ngón tay đặt lên môi nà, ngăn lời nàng lại. "Vân Hoa, thường ngày đều là nàng mở miệng trước, hành động trước, lần này để ta." Kỷ Vân Hoa lặng lặng nhìn y, đợi y nói, nhưng Trừng Ý lại bé ngang nàng lên, tiếng thẳng vào trong phòng, đặt nàng lên giường. "Kỷ Vân Hoa, ta muốn phá bỏ quy tắc." Trừng Ý trước giờ là một người rất tuân thủ kỷ cương. Cái Phương Hòa luôn cho rằng như thế, cho nên khi nghe thấy cô nệ của y, nàng ngược lại có vài phần muốn gầy khó dễ. Chẳng là tôn chủ của cõi Bắc, chẳng làm sao có thể phá bỏ quy tắc chứ? Trừng ý sững sờ, chớp chớp mắt, chuyện nhiên lời nói này của nàng nằm ngoài dự liệu của y. Y nghĩ ngợi, cơ nhưng cảm thấy nàng nói đúng. Thế là y thực sự đứng lên. "Thế y nạp ở đi, nghĩ ngơi một lát." Chưa đợi y nói xong, Nàng lại kéo tay áo y, lần nữa kéo Trừng Ý đến trước người mình. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, khoảng cách gần thế này, bầu không khí ấm áp, vốn bị sự làm khó của nàng mà suy yếu, lúc này lần nữa lại phủ đầy lên không gian riêng tư này. Trừng Ý dùng lý trí cuối cùng khống chế bản thân, muốn lần nữa ngồi dậy. Nhưng Kỷ Vân Hòa lại không chịu buông vạt áo của y ra. Thế ta nghĩ người thật đấy. Trừng ý cật độc. Nàng nghĩ ngươi đi, vất vả cả ngày rồi. Kỷ Vân Hòa nhìn y, nhìn vân tay đỏ rực của y, bật cười. Nghĩ ngươi thật đấy. Thật sự nghĩ ngươi. Không ngủ chung sao? Không. Trừng ý xấu hổ, muốn say đầu nhìn sang nơi khác. Đợi thêm nữa. Kỷ Vân Hòa cười, thì thầm bên tai y. Không, đợi nữa. Giọng nàng khang khang. chỉ truyền mền bên tai y, thật như một lưới câu muốn câu đi nội tâm không còn lý trí của y. Kỷ Văn Họa ta, trước giờ đều là người thích phá bỏ quy tắc. Dưới sự giao thoa của hơi thở, nàng giơ tay khác lên, kéo rèm giường xuống, che lấy thân ảnh của hai người, cũng che đi tình ý triền miên bên trong. Dưới ngực đến đỏ đang cháy, sắp đến chảy từng giọt, từng giọt lên cả hỉ bào, đặc loạn trên mặt